Long Tại Vũ nghe được cướp bộ hỗn loạn biết được những kẻ muốn lấy mệnh của bọn họ đã đến Long Tại Vũ xem đúng thời cơ bắt lấy Long Tại Vũ phá vòng bay chạy thoát ra ngoài. Hiện tại làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Hành ôm Long Tại Vũ một đường chạy như điên. Công lực của hắn duy trì không được bao lâu, hiện tại ôm Khải Nhi đã có chút cố hết sức. Nếu chờ một lát nữa nếu có truy binh đuổi theo thì làm sao bây giờ? Ta làm sao biết ngươi cố đi. Long Tại Vũ thật sự không có khí lực để để ý tới Hiên Viên Thiên Hành. Hắn tuy rằng không sợ loại mê dược vô hương này nhưng hắn nhất thời không thể thích ứng. Hắn hiện tại hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nếu truy binh đuổi theo, bọn họ chỉ có thể chịu trói. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ, hắn hiện tại như không có sức sống, tựa như một con rối gỗ để bày biện mà không có sức sống xinh đẹp mà lại có vẻ yếu ớt, thật làm cho người ta vì thương tiếc mà muốn hung hăng chà đạp hắn. Uy Long Tại Vũ cảm giác Yên Viên Thiên Hành thay đổi phương hướng, lại theo đường cũ trở về, cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ hắn nghĩ muốn trở về chịu chết? Bảo bối chẳng lẽ ngươi không có nghe qua nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay sao hay sao? Yên Viên Thiên Hành nhế răng cười, Hiện tại chúng ta trở về thì cái tên thành chủ than thở kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta còn ở trong phủ của hắn. Thật sự có thể. Long Tại Vũ hoài nghi nhìn Hiên Viên Thiên Hành, hắn sẽ không coi tất cả mọi người là ngu ngốc chứ? Hắn có thể nghĩ đến thì người khác cũng có thể nghĩ đến. Nói không chừng bọn kia đang ở trong phủ Mã Giản Thiên Lạp địa võng chờ bọn họ sụp bẫy. Đương nhiên chúng ta không thể quay về trong phủ của hắn liền. Ngươi xem đây là cái gì? Hiên Viên Thiên Hành tại một thân cây ngừng lại, đem Long Tại Vũ đặt ở trong lòng như bảo bối trong ngực lấy ra gai nhân bì diện cụ. Ngươi ngươi làm sao có được? Long Tại Vũ kinh hỉ mở miệng, nếu có cái này bọn họ sẽ không sợ nơi nơi bị người đổi giết a. Bất quá tên hỗn đản này vì cái gì đến bây giờ mới lấy ra? Hôm nay vừa mới mua được. Hiên Viên Thiên Hành giúp Long Tại Vũ mang hảo. Ngươi ngươi thoát quần áo ta để làm gì?" Long Tại Vũ vừa vội vừa tức mở miệng, "Đã dịch dung thì cần gì phải thoát quần áo hắn a? Chúng ta không thể mặc quần áo này mà đi a? Đương nhiên phải cởi ra." Hiên Viên Thiên Hành thoát quần áo Long Tại Vũ ra thuận tiện ăn vài cái đậu hũ. "Ngươi." Long Tại Vũ bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thiên Hành cởi quần áo mình rồi cởi đến quần áo của hắn, chỉ chừa lại cái áo trong rồi ôm lấy mình Long Tại Vũ được rồi. Đợi lát nữa ngươi không cần nói chuyện mọi sự đã có ta." Yên Viên Thiên Hành ôm Long Tại Vũ đem quần áo đã cởi ra ném trên thân cây, cứ như vậy nghênh ngang ôm Long Tại Vũ đi về phía trước. "Các ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Hai người vừa mới quẹo vào đã bị người ngăn lại, nửa đêm không ngủ được đi ra làm gì chứ? Mắt cẩu của ngươi mù à? Ngay cả bản công tử cũng không nhận thức muốn bị đánh à? Mau cút!" Yên Viên Thiên Hành giả trang tức giận giống lên một tiếng quả nhiên ngăn được người đuổi theo ở phía sau. Nguyên Lai là thiếu gia cùng Bạch công tử, đã mạo phạm, lão gia bảo chúng ta truy nã đạo phạm, không biết thiếu gia có thấy không? Bọn gia đinh vừa thấy là thiếu gia cùng tân sủng của thiếu gia, bọn hắn vội vàng cúi người gật đầu, không thấy được bộ dáng hiện tại của lão tử. Chúng ta bị hai tên hỗn đản đánh cướp. Hiên Viên Thiên Hành cố ý phóng đại thanh âm để bọn người truy đuổi hướng đến dên này. A vậy thiếu gia ngài có bị thương không? Bọn gia đinh vội vàng đi lên đỡ lấy Hiên Viên Thiên Hành. Các ngươi không được nhìn. Hiên Viên Thiên Hành ôm Bế Long tại vũ. A, Bạch thiếu gia bị thương, lại có người muốn tiếp lấy Long Tại Vũ, kết quả bị Hiên Viên Thiên Hành đá trên mặt đất, hắn là người các ngươi có thể chạm sao? Vâng. Là tiểu nhân đã hiểu sai. Vậy tiểu nhân đưa thiếu gia trở về." Người nọ đứng lên vẻ mặt a dua nhìn Hiên Viên Thiên Hành, "Lúc này mới được." Hiên Viên Thiên Hành giả trang bộ dáng mở miệng, tay lẳng lẽ đích nhéo mông Long Tại Vũ. "Ân, Long Tại Vũ đột nhiên bị nhéo, phản xạ tính cho Hiên Viên Thiên Hành một cái tát, nhưng hắn hiện tại sức lực để động cũng không có thì lấy sức đâu mà đánh người." "Ngoan." Đợi lát nữa sẽ thỏa mãn ngươi. Hiên viên thiên hành cười cười với long tải vũ. Long tải vũ hung tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của hiên viên thiên hành. Cũng không biết có phải cây đuốc có vấn đề hay không. Hắn như thế nào cảm giác được người kia đang cười. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 51 các ngươi đều lui xuống. Hiên viên thiên hành đối với bọn hãi nhân phất tay. Sau đó liền đóng cửa phòng. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Long Tại Vũ bị Hiên Viên Thiên Hành đặt ở trên giường. Hắn không hiểu được, vì cái gì không nhân cơ hội này mà đào tẩu, ngược lại lại đi tới nơi này. Đương nhiên là ở nơi này. Hiên Viên Thiên Hành cười thần bí, ngươi có biết vì cái gì ta lại dịch dung thành bại gia tử này không? Ai biết ngươi có bệnh thần kinh gì a? Long Tại Vũ hơi hơi giật giật tay vẫn không được a. Xem ra muốn khôi phục công lực ít nhất cũng phải mất 4 năm canh giờ. Cái gì là bệnh thần kinh a? Yên Viên Thiên Hành không biết nhìn Long Tại Vũ. Hắn không có nghe qua loại bệnh này a. Đây chính là một loại bệnh của Cố Hương Khải Nhi, chính là bệnh điên. Long Tại Vũ tức giận mở miệng, ngươi rốt cuộc nói hay không a? Bệnh điên. Yên Viên Thiên Hành nhỏ giọng nói thầm, ta giống như là có bệnh điên sao? Long Tại Vũ không nói gì nhìn đỉnh giường. Này thật đúng là tú tài gặp binh hữu lý nói không rõ a. Người kia là điển hình của loại bại gia tử. Lúc ấy vì muốn khống chế thành chủ than thở mà cố ý phái người điều tra hắn. Hắn là đứa con được ưu đãi đặc biệt, chỉ thích những thiếu niên xinh đẹp, mà Bạch Hưu phàm này chính là tân nam sủng của hắn. Hiên Viên Thiên Hành gặp Long Tại Vũ đã bắt đầu không kiên nhẫn vội vàng mở miệng giải thích. Nam sủng Long Tại Vũ cảm giác ngân xanh của hắn đang kịch liệt vận động, tên kia cư nhiên đem hắn dịch dung thành bộ dáng của nam sủng. Đúng vậy, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Thiên Hành còn chưa phản. Ứng, không dịch dung thành nam sủng kia thì dịch dung thành cái gì? Ngươi không có việc gì. Long Tại Vũ không muốn tiếp tục mà muốn tìm một thời điểm nào đó để đả thông đạo lý cho tên này. Vậy là tốt rồi. Chúng ta trước hết cứ ở trong này. Hiên Viên Thiên Hành nằm xuống bên người Long Tại Vũ, gắt gao ôm hắn. Lúc này không ăn đậu hũ thì khi nào mới ăn a? Uy, vậy hai người kia đâu? Long Tại Vũ đột nhiên nghĩ đến nếu bọn họ dịch dung thành bộ dáng của hai người kia, vậy hai người kia đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn nghĩ có thể dịch dung thành như vậy mãi? Diệt a. Yên Viên Thiên Hành nói đương nhiên, nếu không thì phải làm sao? Không giết bọn họ thì lỡ gì bọn họ đột nhiên chạy về? Vì cái gì a? Long Tại Vũ không khỏi đề cao thanh âm. Hai người kia không làm gì sai, vì cái gì giết bọn họ? Không vì cái gì, nếu ta không giết bọn họ, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ quay về, đến lúc đó thì không hay ho là chúng ta. Yên Viên Thiên Hành chẳng trở mình không nghĩ phải bàn luận chuyện này, nhưng cũng không tất yếu A hia giết bọn họ. Long Tại Vũ nhỏ giọng mở miệng, nếu bọn họ đã chết thì còn biện pháp nào nữa? Ừ. Nhiều nhất là hắn đến trước mộ phần của bọn họ đốt ít tiền giấy thì được rồi. Được rồi bảo bối, ngươi mau ngủ đi, không cần để cho việc này làm phiền não. Ngày mai còn có việc na. Hiên Viên Thiên Hành đắp chăn cho Long Tại Vũ, "Trong khoảng thời gian này chúng ta phải xắm hảo vai thành chủ công tử này. Theo ngươi đi." Long Tại Vũ tức giận mở miệng, "Nếu không chúng ta thay đổi vai diễn thế nào? Ngươi không biết ăn chơi phá sản a?" Hiên Viên Thiên Hành khẽ cười một tiếng, "Còn có một nguyên nhân chính là hiện tại Khải Nhi mang thân phận là nam sủng của hắn, những hành vi thân mật bình thường hắn không có lý do để cự tuyệt đi." nói không chừng còn có thể nhân cơ hội mà đen hắn ăn sạch. Vậy ngươi hiểu biết sao? Long Tại Vũ mới không tin Hiên Viên Thiên Hành Đường đường là vua của một nước sẽ đi hiểu biết một bãi gia chi tử. Ở trong Vân Bảo, một ít đại thần chín tộc đều có nghi lại, càng đừng nói lại bãi gia chi tử này. Hiên Viên Thiên Hành tự hào mở miệng, là rất lợi hại, lợi hại đến nỗi bị người soán vị cũng không biết là ai làm. Long Tại Vũ lạnh lạnh mở miệng, "Ách đó là ngoài ý muốn." Hiên Viên Thiên Hành ngượng cười mở miệng, "Ngoài ý muốn của ngươi thật đúng là làm cho người ta sợ hãi a." Long Tại Vũ thực tại nghĩ muốn khinh thường Hiên Viên Thiên Hành một chút, "Mẹ nó, bị ngươi đổi giết còn có thể nói thành ngoài ý muốn." Hắn thật sự lợi hại. "Ha ha." Hiên Viên Thiên Hành càng thêm xấu hổ cười cười, "Được rồi, mau ngủ đi. Ngươi không phải đang trúng độc hay sao?" Hiên Viên Thiên Hành xuyên thấu qua ánh trăng nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái, âm thầm thở dài vì cái gì mình không thể ngoan tâm đối với Hàn A. Rõ ràng ở trên đường rõ ràng gặp nhiều tụ điểm của Hoa Tấn Cốc như vậy, chính là không có đem hắn thành mồi nhử, chẳng lẽ chính mình thật sự bắt đầu chú ý hắn hay sao? Không phải chúng độc, là mê dục mà thôi." Long Tại Vũ thu hồi ánh mắt, mặc kệ nói như thế nào nếu có cơ hội hắn vẫn sẽ rời đi hắn không thể bị phá hoại. Dù sao hắn không phải cùng Hiên Viên Thiên Hành đi chung đường, vẫn là nên mỗi người một nơi, như vậy sẽ không thiếu nợ nhau. Được rồi, ngày mai thì tốt rồi. Hiên Viên Thiên Hành nghe được Long Tại Vũ thở dài, trong lòng biết hắn lại quẹo vào góc chết. Hắn có nên nhắc nhở Khải Nhi một chút, hay là cứ như vậy? Ừm. Hiên Viên Thiên Hành nhắm mắt lại, hắn không nghĩ để cho Hiên Viên Thiên Hành nhìn ra điều gì, nếu mình lại đào tẩu vậy hắn phải chăng sẽ một lần nữa điên cuồng bảo bối hận ta. Ngay tại lúc Long Tại Vũ đi đi vào giấc ngủ thì Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên mở miệng, Long Tại Vũ mơ mơ màng màng trả lời, rồi sau đó mãnh liệt phản ứng lại, không có, ta có cái gì phải hận ngươi? Gạt người thì không tốt nga." Hiên Viên Thiên Hành đối mặt với Long Tại Vũ, "Ta không có." Long Tại Vũ không kiên nhẫn mở miệng, đã nói không hận hắn, hắn còn muốn thế nào? "Ngươi thật sự không có." Hiên Viên Thiên Hành cắn răng mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ biết sẽ không tha thứ cho mình. "Vậy vì cái gì còn phải chịu đựng sự chán ghét mà đi với mình? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Long Tại Vũ hít sâu một hơi, Sở Chính Minh sẽ bị tức đến hộc máu." Ách, Hiên Viên Thiên Hành nhất thời nghe ngẹn lời. "Đúng vậy, nếu Khải Nhi thật sự chán ghét hắn thì ngay trong lời nói đã nhận ra rồi. Không phản đối. Vậy ngủ đi." Long Tại Vũ nhẹ nhàng động đậy. "Chết tiệt, trên giường có cái gì cứng cứng vậy a?" "Bảo Bối đừng nhúc nhích." Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên dồn dập mở miệng, Long Tại Vũ sững sốt một chút hiểu được chính mình áp phải cái gì chính mình vẫn còn nằm trong lòng ngực tên hỗn đản này, ngươi đi chết cho ta." Long Tại Vũ dùng hết khí lực toàn thân đem Yên Viên Viên Thiên Hành đẩy xuống giường. Yên Viên Viên Thiên Hành bị đẩy xuống giường kêu lên sợ hãi. "Thiếu gia ngài không có việc gì chứ?" Tuần Cha bên ngoài hỏi. "Không có việc gì." Hai người lúc này mới nghĩ đến là đang ở địa bàn của người khác, các ngươi đều đi xuống đi. Long Tải Vũ nghe tiếng bước chân rời đi mới mở miệng. Được rồi, mau ngủ đi. Nếu không chúng ta liền thẳng. Bị bắt nếu không chết thì cũng sẽ bị lột ra. Hảo, hiên viên thiên hành rốt cục cũng im lặng rời đi. Hết thảy đến ngày mai rồi tính. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trương 52 thiếu ra thiếu ra. Buổi sáng hai người còn chưa rời giường đã bị một trận đập cửa dồn dập đánh thức. Chuyện gì? Hiên Viên Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Có lầm hay không a? Thật vất vả mới ngủ được một giấc ngon còn có người đến quấy rầy. Không phải trên tư liệu nói tên này là tay ăn chơi tính tình không tốt nên không ai dám đến gõ cửa hay sao? Như thế nào mới sáng sớm lại có người đến gõ cửa? Lão gia nói có khách nhân trọng yếu đến, phải ngài đến xem gia đinh ngoài cửa thanh âm có chút run run trả lời, vị đại thiếu gia này tính tình không tốt, nếu đắc tội hắn chính là chết rồi đi chầu ông bà a. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nghiên Viên Thiên Hành bắt đầu cào, cấu, chảo tóc, thúc dục Long Tại Vũ, bảo bối rời giường. Long Tại Vũ duỗi người, ân, công lực khôi phục. Ít nhất cũng không tồi. Hai người vội vàng cầm quần áo mặc vào, theo gia đinh đi đến phòng khách. Đã nói ngươi không cần phải mang theo nam sủng đến. Bọn họ mới tới phòng khách thì thành chủ than thở mập mạp liền giống lên, hắn không thể chấp nhận thằng nhãi con này mang theo nam sủng đến. Kia có là gì? Hắn là thiếp của ta chứ không phải là con dâu của ngươi. Yên Viên Thiên Hành không chút nào để ý mở miệng, đem Long Tại Vũ kéo vào trong lòng ngực. Ngươi ngươi này bất hiếu tựa a. Thành chủ than thở sắc mặt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi bảo ta đi vào để làm gì? Nếu không có việc gì thì ta đi ngủ tiếp. Hiên Viên Thiên Hành bộ dáng đem hình tượng bại gia chi tử diễn giống như đúc. Nói không chừng chỉ có hơn chứ không có kém. Thành chủ than thở chỉ cho rằng hắn lang thang thành tính sẽ không ngoài nghi đến phương diện khác. Ngươi ngươi ngươi quỳ xuống cho ta. Thành Trụ Than thở tức giận đến nỗi thịt mỡ trên người run rẩy, chỉ hận không thể đi đến đá cho Hiên Viên Thiên Hành mấy đá. "Ta không quỳ ngươi có thể làm thế nào?" Hiên Viên Thiên Hành không sợ mà còn ôm Long tại Vũ thật chặt, miệng cũng dán lên trên. "Ngươi, tại hạ không phải đến để xem phụ tử các ngươi cãi nhau." Một bên vẫn không nói chuyện nam tử đột nhiên mở miệng, nhưng cũng thuận lợi ngăn chặn lời nói Thành Trụ Than thở sắp nói ra. Hừ, lát nữa sẽ thu thập ngươi." Thành chủ than thở hung hăng trừng mắt nhìn đứa con của mình, thằng nhãi này càng ngày càng kỳ cục. Nếu không phải mẫu thân hắn mất sớm thì cũng không đem hắn sủng thành như vậy. Vị này chính là Yên Viên Thiên Hành nhìn nam tử hỏi, nhìn cách ăn mặc của hắn hẳn là không phải người trung thổ, đây là quân cơ đại thần cửu tháng của Xích cánh quốc, còn không mau đến bái kiến? Thành chủ than thở vội vàng kéo hiên viên thiên hành mau quỳ xuống Hiên viên thiên hành đang định bỏ tay thành chủ than thở ra Thì cái kẻ kêu cửu tháng kia liền mở miệng nói chuyện Chúng ta nói chuyện chính sự đi Vậy được rồi Chủ chủ than thở ánh mắt hướng long tại vũ phóng đến Không nghĩ tới bộ dạng nam hài này cũng không tệ lắm Kêu hắn ra ngoài Cửu tháng cầm hướng phía long tại vũ điểm điểm Có nghe không? Mau đi đi Thành chủ Than thở thân thủ lôi kéo long tại vũ, ta đưa hắn ra ngoài. Yên Viên Thiên Hành đem tay của Thành chủ Than thở đang tiến tới đánh ra, cái tay bẩn như vậy sao có thể động vào bảo bối nhi của hắn chứ? Vậy nhanh lên. Thành chủ Than thở trừng mắt nhìn đứa con liếc mắt một cái, tiếc nối như vậy làm gì? Sớm muộn gì cũng giết. Bảo bối ngươi đi nơi khác nhìn xem, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Nhưng nhớ kỹ là không cần gây xung độ gì hiểu chưa? Hiên Viên Thiên Hành giữ chặt Long Tại Vũ bên tai hắn nhỏ giọng mở miệng, "Ta đã biết." Long Tại Vũ nhìn nhìn bên trong lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Hành, "Ngươi phải cẩn thận chút, không cần bị thương." "Ngươi là quan tâm ta sao?" Hiên Viên Thiên Hành kinh hỉ mở miệng, "Bảo bối là lần đầu tiên mở miệng quan tâm hắn a. Cút con mẹ ngươi." Lão tử là sợ ngươi chết thì không ai cùng ta bị người đổi giết thôi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quan tâm ngươi a? Long Tại Vũ che giấu chạy đi, hắn cũng không hiểu được mình vì cái gì mà nói những lời đó, có thể là sợ hắn chết thì không ai dẫn đường cho mình đi. Chính là như vậy, Long Tại Vũ một bên an ủi mình một bên đi về phía trước, nhưng lại không biết mình đang đi đến nơi nào. Yêu, xem ai đến đây. Đây không phải là Bạch đại công tử của chúng ta hay sao? Ngài như thế nào lại đến nơi này a? Ngài không phải đã nói nơi này rất vẩn sao? Long Tại Vũ đi về phía trước, chợt nghe một đạo thanh âm lũ màng truyền đến. Các ngươi là? Long Tại Vũ nhìn thấy mấy nam tử ăn mặc đẹp đẽ vây quanh hắn, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Như thế nào? Bị công tử sủng đến mức không nhận ra chúng ta? Lục Y Nam tử khẩu khí e ẩm mở miệng, "Lục Nhi, ngươi không cần cùng hắn nhiều lời. Ngì a, rõ ràng đánh hắn một chút tốt lắm, để xem hắn còn dám câu dẫn công tử." Một hắc y nam tử bên cạnh oán hận mở miệng, "Trước kia công tử tối sủng hắn, nhưng sau khi Bạch Hưu phàm này đến thì công tử đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn, đều là do yêu tinh này làm hại. Nhưng công tử sẽ mắng chúng ta a?" Lục Nhi vẻ mặt khó xử mở miệng, hắn không nghĩ sẽ đánh hồ ly tinh này, nhưng nếu thật sự đánh hắn, công tử sẽ không sinh khí chứ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật bất và mới gặp được hồ ly tinh này đi một mình, nếu cứ để cho hắn đi thì thật là đáng tiếc a. Hắc y nam tử lấy tay vuốt tóc, nếu không chúng ta dùng văn đi. Hoàng Y thiếu niên mở miệng, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì a? Long tại Vũ xem chính mình bị người hoàn toàn bỏ quên, có chút không kiên nhẫn hỏi lại, bọn họ hẳn là quên hắn đi mà đang thảo luận nên đối phó hắn như thế nào. Ngươi không cần giả ngu, giả ngu cũng vô dụng. Lục Nhi cao ngạo ngẩng đầu, hiện tại phiền toái Bạch công tử đến cái tròi nghỉ mắt kia mà nghỉ ngơi. Long tại Vũ nhìn nhìn Lục Nhi lại nhìn nhìn cái tròi nghỉ mắt kia. Ông trời Này rốt cuộc là thịnh hay là uy hai AC, bất quá hắn có nên đảm nhiệm chức vụ hay không? Chẳng lẽ hắn là người hiện đại mà lại bị bại bởi những cổ nhân này? Dẫn đường, Long Tại Vũ nhợt nhạt cười, hắn mới không sợ mấy tiểu tôm, tiểu tép này a. Bất quá yên viên thiên hành, đây không phải là do hắn tìm phiền toái a, là phiền toái tự tìm đến hắn mà. Đi Lục Nhi vênh báo tử đắc mang theo long tải vũ hướng tròi nghỉ mắt đi đến. Hắn chính là đệ nhất tài tử của than thở. Chẳng lẽ sợ tiểu quỷ này? Chúng ta đến đo. Đến lúc đó phải nhị hảo xem. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 53 được rồi. Ngươi cứ ngồi chỗ này. Mấy người Lục Nhi sợ long tải vũ chạy bèn vây hắn vào giữa. Hiện tại làm gì? Long Tại Vũ buồn cười nhìn hành động của bọn họ. Hắn nếu muốn chạy chẳng lẽ những người này có thể ngăn hắn? Hiện tại xin mời ngươi vươn tay tới. Lục Nhi vẻ mặt đắc ý nhìn Long Tại Vũ. Hắn không tin cái tên không học vấn không nghề nghiệp này có thể thắng được đệ nhất tài tử của than thở là hắn. Đưa tay làm gì? Long Tại Vũ khó hiểu mở miệng. Hắn không hiểu. Tỉ thí thì vì cái gì phải hắn bắt vươn tay? Hắn không hiểu. Lục Nhi xem Long Tại Vũ vươn tay, ở trên tay hắn hung hăng đánh một chút, đồ ngu ngốc. Người chung quanh cười vang. Long Tại Vũ có chút đau đầu nhìn Lục Nhi, người này hảo ngu ngốc a. Cư nhiên còn ngoạn mấy trò của tiểu hài. Từ này, sợ rồi sao? Lục Nhi nghe được tiếng cười của mọi người thì càng thêm đắc ý nhìn Long Tại Vũ. Sợ cái gì? Ngươi còn có ý tưởng nhàm chán gì? Long Tại Vũ lắc lắc cái tay bị đánh đau, vì cái gì hắn phải dịch dung thành cái thân phận nam sủng không hay ho này? Ngươi? Lục Nhi bị Long Tại Vũ nói vật biểu tình biến sắc khí. Hắn nguyên lai nghĩ đến Bạch Hưu phàm này sẽ thẹn quá hóa giận đi, nhưng hắn lại giống như không có việc gì, chẳng lẽ là bị dọa rồi? Ngươi cái gì? Long Tại Vũ ánh mắt hướng xa xa, lại nhìn đến một người kinh ngạc đứng lên. Hắn không nhìn lầm đi, hắn như thế nào lại ở đây? Ngươi muốn chạy trốn. Lục Nhi nhìn đến Long Tại Vũ đột nhiên đứng lên, nghĩ đến hắn muốn đi, vội vàng giữ chặt ống tay áo hắn. Thật bất và mới có được cơ hội này như thế nào có thể làm cho hắn chuồn mất. Tránh ra. Long Tại Vũ một phen đẩy Lục Nhi ra, là hắn sẽ không sai, nhất định là hắn. Không được. Long Tại Vũ bị quấn lấy thì phiền muộn, mắt thấy hắn muốn đi, cũng bất chấp có thể hay không có phiền toái, sử dụng nội lực đem người dính lấy hắn đánh ra, vội vàng thi triển khinh công hướng hồ bên kia bay đi. Long Tại Vũ còn chưa đáp xuống đất liền vội vàng mở miệng, "Ai biểu hắn đi nhanh như vậy a? Người nào?" Bọn thị vệ vừa thấy người xuất hiện, vội vàng đem hắn hù ở bên trong, vẻ mặt đề phòng nhìn Long Tại Vũ, "Đã lâu không gặp a." Long Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hận không thể đem hắn hung hăng cắn chết. Chúng ta biết nhau." Lãng Dương nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt. Bọn họ hình như không biết nhau đi, nhìn cách ăn mặc của hắn hẳn là nam sủng ở trong phủ đi. Hắn không nhớ rõ biết đến nam sủng ở trong phủ này a. Chính là đến than thở này cũng là bị phụ hoàng bức bách, đương nhiên biết nhau, còn biết thật lâu kia. Long Tại Vũ xem vẻ mặt mờ mịt của hắn biểu tình sinh khí. Vì cái gì hắn phải đến nơi này để chịu tội? Hắn lại một bộ thản nhiên đắc ý có người bảo hộ, có người hậu hạ. Thật lâu, Lãng Dương càng thêm mờ mịt, chẳng lẽ hắn trước kia đã cứu hắn? Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trương Dương, Long Tại Vũ nắm chặt tay, hắn làm hại mình đến thời không này, hiện tại lại đem mình quên sạch sẽ. Ngươi, Lãng Dương giật mình nhìn thiếu niên trước mắt hắn nói ra tên của mình chứng tỏ như thế nào đã quên. Long Tại Vũ càng nghĩ càng giận, nếu không phải tại hắn thì mình sẽ không phải đến địa phương kỳ quái này, nhưng chuyện đã xảy ra hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta không có." Lãng Dương lớn tiếng phủ định, "Nếu chính mình không nhớ hắn thì sẽ không vì hắn mà đổi tới nơi này, nếu không thích hắn sẽ không dùng thứ mình tối chân quý để đến đây, cũng muốn cầu đưa hắn đưa đến nơi này." Nếu không nhớ hắn mình cũng sẽ không tìm đến những nơi hắn sẽ rơi xuống. Hiện tại hắn đứng ở trước mặt mình, có phải hay không những gì mình trả giá đã có hồi báo. Lần này, mình sẽ không làm cho Tại Vũ Ly khai nữa, vô luận như thế nào cũng sẽ không. Không có. Tốt lắm a, để ta giết ngươi ta liền tin. Long Tại Vũ đem đoạn trủy nắm ở trong tay, như trước hung hăng nhìn Lãng Dương. Ta không thể chết được. Lần này tới nơi này ta chính là vì tìm ngươi. Nếu tìm được rồi, vậy theo ta đi." Lãng Dương đối thị vệ chung quanh liếc mắt. "Hiện tại tại Vũ chính là nam sủng của cái tay ăn chơi kia đi. Bất quá cái tay ăn chơi kia cư nhiên dám chạm vào tại Vũ vậy rừng trách hắn độc ác." "Đi, ngươi đang nói cái ngu ngốc gì? Ngươi cho ngươi là ai?" Long Tại Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn nghĩ mình đã bị hắn lừa một lần còn có thể mắc mưu hay sao? Ngươi hiện tại là nam sủng của tên bại gia tử kia đi, nếu ta nói với hắn ta muốn ngươi, ngươi nói hắn có thể hay không tặng ngươi cho ta." Lãng Dương tự tin mở miệng, cái tay ăn chơi kia còn có chút tác dụng, chỉ cần theo bọn họ đàm thỏa điều kiện xong sẽ giết hắn, như vậy hắn sẽ không thể ngắm tại vũ tên hỗn đản. Long tại vũ mắng một tiếng, Tên hỗn đản nào làm cho hắn dịch dung thành cái thân phận nam sủng, hiện tại thì tốt lắm. Bị người hiểu lầm, hắn ghét nhất chính là người này. Lãng Dương dần dần tiếp cận Long Tại Vũ, trên mặt rào rạt thắng lợi tươi cười, "Tại Vũ của ta, ngươi lại trở về bên người ta, ta sẽ không buông tay. Nếu đã cho ta tìm được ngươi sẽ không cho ngươi có cơ hội rời đi. Ta nói ngươi là hỗn đản." Long Tại Vũ nhìn Lãng Dương đến càng ngày càng gần, hắn không biết tên này làm sao đến đây, cũng không biết hắn vì cái gì đến đây, nhưng hắn chỉ biết là tên này so với trước kia càng làm hắn chán ghét. Không quan hệ, ta chỉ muốn ngươi. Lãng Dương đối bọn thị vệ phất phất tay. Hắn tin tưởng công phu của Tại Vũ chỉ là công phu mèo quào mách thôi. Muốn? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Long Tại Vũ cười lạnh một tiếng triển khai thân pháp huyền ảo, công lực của hắn đã khôi phục gần hết, đối phó với những người này thật dư giả, hiện tại Long Tại Vũ hoàn toàn đã quên lời của Hiên Viên Thiên Hành, không được gây chuyện. Nhìn thấy thân pháp huyền ảo của Long Tại Vũ, Lãng Dương cảm thấy Tại Vũ hiện tại không đơn giản như hắn đã tưởng tượng. Vậy hắn vì cái gì ở nơi này làm nam sủng của tên bại gia tử kia? Là thích, hay là vì gì khác? Xem ra muốn bắt được tải vũ rất khó Nhưng lại không thể bông tha hắn như vậy Làm sao bây giờ Các ngươi đang làm cái gì Đang tại thời điểm mấy người đánh hang say Bên kia đã bị kinh động Khi nhìn đến long tải vũ ra tay không khỏi cảm thấy đau đầu Này bảo bối à Vì cái gì luôn tìm phiền tói à Lý công tử Ta muốn nam sủng này Lãng dương chỉ tay hướng long tải vũ Lý công tử mà ánh mắt lại nhìn đến Yên Viên Thiên Hành, ngươi không xứng. Yên Viên Thiên Hành hừ lạnh một tiếng đem Long Tại Vũ ôm vào trong ngực. Là hắn, là thiếu niên xuất hiện ở thế giới của Khải Nhi. Hắn như thế nào lại tới nơi này? Vậy ngươi xứng sao? Lãng Dương ăn miếng trả miếng phản bác. Một cái bại gia tử có quyền gì mà nói hắn không xứng? Tại Vũ ở cùng một chỗ với hắn sẽ bị ủy khuất đi. Phải Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy tên kia cùng trong trí nhớ của Khải Nhi giống nhau như đúc, dung mạo cùng bộ dáng của hắn không đổi, mà Khải Nhi lại thay đổi, cho nên hắn không thể nhận ra Khải Nhi. Vậy thì Khải Nhi nghĩ đến đây Hiên Viên Thiên Hành trên lưng Long Tại Vũ nhẹ nhàng bấu, đã nói tiểu bại hoại này không cần gây chuyện cho hắn. Hắn như thế nào vẫn không nghe a. Đau, Long Tại Vũ nguyên bản hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lãng dương. Vị Hiên Viên Thiên Hành bõ một phát kêu lên sợ hãi, thành công đem tầm mắt của Lãng Dương chuyển tới bàn tay Hiên Viên Thiên Hành đang ôm trên lưng hắn. Lãng Dương phẫn nộ nhìn Hiên Viên Thiên Hành đang ôm Long Tại Vũ, tên bại gia tử này cư nhiên dám ôm tại vũ trước mặt hắn. Hiên Viên Thiên Hành khiêu khích đem Long Tại Vũ ôm càng chặt, ánh mắt cùng Lãng Dương giao nhau trên không trung, chỉ còn thiếu chút nữa là bắn ra hỏa. Được rồi, không phải chỉ là một tên nam sủng, nếu Lãng Dương thích công tử đưa hắn được rồi." Thành chủ than thở xem hai người vì một tên nam sủng mà phân cao thấp vội vàng đi ra hòa giải. "Người này không đắc tội được a. Nếu đắc tội hắn, vậy độc trên người mình làm sao giải? Nếu ngươi dám ta sẽ giết tên kia." Hiên Viên Thiên hành vẻ mặt tối tăm mở miệng. "Tên thành chủ này thật sự không muốn sống sao?" Dám có chủ ý với bảo bối của hắn. Ngươi ngươi nghịch tử này." Thành chủ than thở tức giận đến run rẩy chỉ vào Hiên Viên Thiên Hành. Hắn hôm nay so với trước kia càng đáng giận, ít nhất trước kia hắn còn có thể lưu cho mình bài phần mặt mũi, hiện tại ta xem hắn không phải là con của thành chủ đi." Lâu chưa mở miệng cửu tháng ánh mắt lợi hại nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hắn tuy rằng chưa thấy qua công tử của thành chủ than thở Nhưng hắn nghe đồn được rất nhiều, hắn phóng đãng không thể kìm chế được, phá sản thành tánh, nhưng hôm nay nói chuyện xem ra hắn tuy rằng làm càn vô lễ nhưng cùng lời đồn hoàn toàn không giống, như vậy chính là người khác giả trang. Lợi hại a. Hiên Viên Thiên Hành Tán Dương nhìn cửu tháng, nếu ngươi là bằng hữu mà không phải là địch nhân thì nói ra ta sẽ cao hứng. Thật có lỗi với Hiên Viên đế. Kiếp này chúng ta không thể thành bằng hữu." Cửu tháng mỉm cười, "Tại hạ có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh hiên viên đế gặp mặt không?" Hiên viên thiên hành đem mặt nạ trên mặt kéo xuống, lại đem Long Tại Vũ ôm chặt lấy, không cho nhúc nhích. "Ngươi làm gì?" Long Tại Vũ thanh âm dầu dĩ truyền đến, "Vì cái gì không cho hắn cười bỏ mặt nạ? Ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích." Hiên viên thiên hành sủng ái sờ tóc Long Tại Vũ. Dung mạo hiện tại của Khải Nhi không thể cho thiếu niên kia nhìn đến. Tại vũ, Lãng Dương nhìn thấy Long Tại vũ không hề phản kháng hiên viên thiên hành ôm lấy. Vì cái gì hắn không phản kháng? Chẳng lẽ Tại vũ thật sự thích hắn? Chẳng lẽ mình đã tới chậm sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 54 chúng ta không thể có khả năng. Long Tại vũ bị ôm không thể quay đầu, đành phải... ở trong ngực Hiên Viên Thiên Hành rầu rĩ trả lời, ta sẽ không buông tha, hiện tại ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tới nơi này là vì cái gì? Nếu không phải vì mang ngươi về thế kỷ 21, ta sẽ không chạy đến nơi đây." Lãng Dương hận đến nghiến răng. Hắn cư nhiên dám ở trong lòng ngực nam nhân khác mà nói như vậy. Chờ chờ về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi có biện pháp trở về? Long Tại Vũ giãy khỏi ôm ấp của Hiên Viên Thiên Hành kích động nhìn Lãng Dương, hắn có thể mang mình trở về. Đương nhiên, Lãng Dương nhìn Long Tại Vũ, hắn mặc kệ thế nào cũng sẽ đem Tại Vũ mang về, đừng nghĩ sẽ trở về. Hiên Viên Thiên Hành nháy mắt ẩn mặt xuống dưới, hắn chỉ biết người này xuất hiện sẽ không có chuyện gì tốt. Cư nhiên muốn mang bảo bối đi, trừ phi giết hắn trước. Ngươi Long Tại Vũ nhìn nhìn Yên Viên Thiên Hành, còn có phiền toái ở trong này na? Nếu làm hắn tức lên có thể hay không hắn liền trực tiếp đem mình giết, còn không mau bắt lấy bọn họ. Lãng Dương nhìn thấy Long Tại Vũ hơi chút dao động, hắn không cho phép có người phá hư cảm tình của hắn cùng Tại Vũ. Nói cho ta biết ngươi sẽ không trở về. Yên Viên Thiên Hành như trước lôi kéo Long Tại Vũ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ coi như không thấy quan binh đang vây tới. Được rồi, ta không quay về, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp chạy đi đi. Long Tại Vũ xem như bị hoàn toàn đả bại. Phía sau, người kia còn có thể cùng hắn thảo luận vấn đề này, nếu mệnh cũng không còn thì như thế nào trở về? Đừng có dối ta." Yên Viên Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng. "Con mẹ nó lão tử không có." Long Tại Vũ cũng bị hắn chọc giận mắt thấy những người này sẽ chém tới bọn họ, tên hỗn đản này còn nơi nơi này cùng hắn nói vấn đề này, tạm thời tin tưởng ngươi chứ? Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy địch nhân vừa đao kiếm tới trước mắt, vội vàng buông ra Long Tại Vũ. Bọn họ hiện tại cần phải làm chính là rời khỏi nơi này. Huống hồ cái người kêu cửu tháng kia không đơn giản a. Cái gì kêu tạm thời tin tưởng? Long Tại Vũ tức giận đến muốn hộc máu. Vì cái gì người kia chính là không nghĩ ra na. Một khi mình cùng Trương Dương trở về, đối mặt chính là Hiên Viên Thiên Hành này. Tiếp nữa, hắn đã ly khai 15 năm, ai biết hiện tại thế kỷ 21 biến thành bộ dạng gì nữa. Đem tiện đến, Lãng Dương xem hai người không ngừng nói chuyện, bình tĩnh mở miệng, ta sẽ không cho ngươi rời đi đâu tại Vũ. Đây là ngươi nở ta, ngươi nở ta. Lãng Dương tiếp nhận tiễn trong tay người hầu, đem nó ngắm hướng Yên Viên Thiên Hành, ngay tại khoảnh khắc bắn ra liền đem mũi tên chuyển hướng Long Tại Vũ, lưỡi kiếm vụ vù, vù xé gió hướng Long Tại Vũ mà bắn tới. Khải Nhi tránh ra. Yên Viên Thiên Hành nhìn thấy tiễn kia sẽ trúng lưng của Long Tại Vũ, lập tức xuất khí lực hướng Long Tại Vũ chạy vội đi, không thể làm cho Khải Nhi bị thương. Cho dù là bị thương cũng chỉ có hắn mới có thể tổn thương Khải Nhi. Ngươi ngươi vì cái gì? Long Tại Vũ cảm giác trên người nặng hơn, xoay người thì ép liền phát hiện Yên Viên Thiên Hành ở trên lưng mình, là hắn thay mình đỡ tiễn sao? Ngươi là của ta, cho dù phải bị thương cũng phải do ta thương. Ngươi như thế nào có thể để tiễn của người khác làm thương? Yên Viên Thiên Hành nhịn xuống đau đớn như hỏa trên lưng, tiễn kia có độc. Thật đúng là ngoan a. Có lẽ hắn chính là tính chuẩn mình sẽ không làm cho Bảo Bối bị thương mới hướng Bảo Bối bắn tới. Hảo tâm kế a. Còn không mau bắt lấy bọn họ. Lãng Dương đắc đích nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành, hắn biết người này sẽ không làm cho Tại Vũ bị thương. Làm sao bây giờ? Long Tại Vũ nhìn thấy Lãng Dương đến càng gần, hắn cũng không nghĩ muốn bị hắn bắt lấy, nhưng hiện tại Hiên Viên Thiên Hành bị thương, Phải làm sao bây giờ? Ngươi đi trước đi." Hiên Viên Thiên Hành đưa bàn tay đến sau lưng, sờ sờ cái mũi nhọn ở sau lưng mình, không quá sâu nhưng vẫn không nhẹ, ngươi phát sốt. Long Tại Vũ dùng đoàn chùy đem tiễn trên người Hiên Viên Thiên Hành bẻ đọa, không thể mang theo cái tiễn kia mà đào tẩu được, sẽ đem miệng vết thương toét rộng, chúng ta hiện tại muốn chạy trốn rất khó. Yên Viên Thiên Hành cười khổ một tiếng, nếu ta không bị thương thủ có thể chạy đi, nhưng hiện tại còn có lão tử a. Một bên trốn tránh một bên chiếu Yên Viên Thiên Hành, các ngươi là ngu ngốc sao? Hai người cũng không bắt được. Ma a, hướng Yên Viên Thiên Hành đánh, có nghe hay không? Lãng Dương ở một liều mạng quát to, thật sự là tức chết hắn. Ngay cả một người bị thương cũng bắt không được còn tự xưng là cấm quân của hoàng cung, ta đến." Đang lúc Lãng Dương giơ chân lên, cái người ít ngôn ngữ Cửu tháng kia lại lên tiếng, "Người kia đến đây." Long Tại Vũ đem Yên Viên Thiên Hành bắt tại trên người, hắn không thể nhìn thấu cái người tên Cửu tháng này, nhất định phải để ý. Yên Viên Thiên Hành tận lực không đặt trên người Long Tại Vũ. Long Tại Vũ một bàn tay đỡ lấy Yên Viên Thiên Hành, một bàn tay qua đoản trủy nghênh chiến. Mắt thấy Cửu Tháng đến càng gần, Long Tại Vũ cảm giác mồ hôi trên trán mình đều chảy ra. Người kia rốt cuộc là chơi chiến thuật tâm lý hay là một cao thủ chân chính? Đắc tội. Cửu Tháng tao nhã theo trong tay áo lấy ra một vật hướng Long Tại Vũ ném tới. Long Tại Vũ cảnh giác nhìn Cửu Tháng, nhìn thấy theo cổ tay áo hắn lấy ra đồ vật này nọ sau đó hướng mình ném tới, thấy rõ ràng cái kia là gì lập tức kêu lên sợ hãi, "A xà a bảo bối nhi!" Ngươi bình tĩnh một chút, không có gì đáng sợ, thật sự không có gì đáng sợ. Hiên Viên Thiên Hành bị hành động quá khích của Long Tại Vũ làm đau đến miệng vết thương, tiểu nhân âm hiểm này cư nhiên chuẩn bị xả để đối phó bọn họ. Ai nha ngượng ngùng đem bảo bối của ngươi dọa rồi. Cửu Tháng động tác giả trang mở miệng, chính là liên tục đen độc xả trên người ném tới. Ngươi này tiểu nhân, Long Tại Vũ mặt mũi trắng bệch. Xin giúp đỡ nhìn về phía Lãng Dương. Theo ta đi, ta khiến cho Cửu tháng đem xả thu hồi. Lãng Dương biết tại vụ sở xả, nhưng không có biện pháp nào. Bằng không sẽ nhìn thấy bọn họ rời đi. Nguyên Lai like xem Cửu tháng ném xả không biết hắn muốn làm gì, Nguyên Lai like là dùng để đối phó hai người kia a. Bất quá như vậy tại vụ có phải hay không sẽ càng chán ghét mình. Ngươi ngươi trước đem xả thu hồi đi. Long Tại Vũ nhìn thấy xà càng ngày càng gần thanh âm run rẩy đứng lên, vì cái gì? Vì cái gì phải buộc hắn? Chẳng lẽ đây là lỗi của hắn sao? Vì cái gì không để cho hắn sống cuộc sống của một người bình thường? Hắn từng đem Trương Dương trở thành bằng hữu tốt nhất, nhưng hiện tại, đây thật sự là bằng hữu của mình sao? Ngươi trước lại đây. Lãng Dương không phải ngốc tử. Nếu hắn hiện tại nói cửu tháng đêm xà thu hồi thì tại vũ nhất định sẽ nhanh chạy. Ta không cần. Long Tại Vũ gắt ga ôm Yên Viên Thiên Hành. "Bảo bối, ngươi làm đau ta." Yên Viên Thiên Hành vì vết thương sau lưng mình mà kêu đau. Bị Khải Nhi ôm chặt như vậy nhất định sẽ nứt ra. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Long Tại Vũ hoàn toàn không có đúng mực, phải hắn đối mặt là xà không có khả năng không lấy mạng hắn, còn trông cậy vào Hiên Viên Thiên Hành, không được thương của hắn rất nguy hiểm, vậy chỉ có thể cầu Trương Dương sao? Đang lúc Long Tại Vũ cùng Lãng Dương giằng co thì một cỗ mùi hoa truyền đến, hoa tề hoa tề, Long Tại Vũ lập tức hưng phấn, mùi hương này chỉ có trên người Hoa Tề, tiểu quỷ, không cần thầm nghĩ đến Hoa Tề được không? Hoa luân thanh âm có chút bất đắc dĩ truyền đến người kia chỉ cần ngửi thấy mùi này đã nói là hoa tề, vô luận nói cho hắn mấy lần mùi này chính là mùi hoa, nhưng có đôi khi não hắn không thể dung nạp được. Như thế nào là ngươi a? Long Tại Vũ nhìn thấy Hoa Luân mang theo một thiếu niên dường như không có việc gì tiêu sái đến trước mặt Long Tại Vũ, mà những độc xà hướng Long Tại Vũ cũng lui về phía sau. Nhĩ Hảo. Long Tại Vũ trực tiếp xem nhạy Hoa Luân nhìn thiếu niên, ngươi là ai? đang làm gì? Đừng quên ngươi còn không có thoát hiểm. Thiếu niên hảo tâm chỉ chỉ độc vật ở gần Long Tại Vũ. Có Hoa Luân ở đây, ta yên tâm. Long Tại Vũ đem Yên Viên Thiên Hành ôm chặt, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn Hoa Luân. Ta chỉ là tới nói cho ngươi ta muốn kết hôn mà thôi. Ai ngờ Hoa Luân chính là nhún vai, đem thiếu niên bên người ôm lấy, đây là tiểu khúc. Các ngươi xem như đã nhận thức Chúng ta có thể đi rồi." Long Tại Vũ vội vàng giữ chặt Hoa Luân, "Ngươi sẽ không thật sự đi chứ? Chẳng lẽ là giả sao?" Hoa Luân hung tợn đánh đầu Long Tại Vũ, "Ngươi có bản lĩnh đem tai họa dẫn tới Hoa Tấn Cốc chẳng lẽ không thể tự cứu mình?" "A." Long Tại Vũ khò đích nhìn Hoa Luân, "Cái gì kêu hắn đem phiền toái dẫn tới Hoa Tấn Cốc a? Gần đây luôn luôn có người rơi xuống hỏi thăm Hoa Tấn Cốc." Ta cùng Hoa tỷ đã giải quyết năm nhóm người." Hoa Luân nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Hoa Luân, "Này cùng Hoa Tấn Cốc có quan hệ gì a? Đợi lát nữa nói sau, nếu ngươi muốn người trên lưng chảy máu mà chết thì cứ nói đi." Hoa Luân nhắc nhở Long Tại Vũ bây giờ bọn họ còn rất nguy hiểm. Long Tại Vũ phục hồi lại tinh thần, vội vàng tiếp đón Tiểu Khúc, "Cái kia ngươi giúp ta đỡ hắn một chút đi." Thật là khờ à. Tiểu Khúc Kinh Bỉ nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái. Gặp qua nhiều người ngốc, nhưng vẫn chưa thấy qua người nào ngu như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trương 55 có muốn chạy thì phải hỏi ta có đồng ý hay không? Lãng Dương phẫn hận nhìn đến từ trước đến nay không thỉnh mà đến Hoa Luân. Hắn thật có nhiều việc thần bí à. Ngươi tới giải quyết. Hoa Luân đem Yên Viên Thiên hành tiếp nhận, khiêu khích nhìn Long Tại Vũ, ngàn vạn lần đừng để ta phải hỗ trợ a. Long Tại Vũ nhìn Hoa Luân ngẩn ngơ, một mình ta đối phó nhiều địch nhân như vậy. Hoa Luân cười rất là hòa ái, nếu không ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi sao? Long Tại Vũ chỉ ngây ngốc trả lời, muốn hắn đối phó nhiều địch nhân như vậy không phải là muốn cái mạng già của hắn sao? Được rồi a. Chỉ cần ngươi đem hỏa mỹ nhân của ngươi tặng ta, ta liền giúp ngươi." Hoa Luân vẻ mặt gian trá nhìn Long Tại Vũ, hắn đã định liệu là tiểu tử này sẽ nhờ hắn hỗ trợ. Vừa lúc nhân cơ hội đem hỏa mỹ nhân của hắn thu lại. "Ngươi nằm mơ, Long Tại Vũ hú lên quái dị, đùa cái gì chứ?" Hỏa mỹ nhân kia chính hắn phải mất thật lớn công sức mới hái được từ trên sườn núi của Hoa Tấn cốc xuống. Vì thế mà hắn còn trúng độc của hoa mỹ nhân, ở trên giường nằm vài ngày, hắn cư nhiên dễ dàng đưa như vậy, vậy ngươi tự cứu mình đi. Hoa Luân rõ ràng đem Long Tại Vũ thả lại trên lưng Long Tại Vũ, đồ vậy của ngươi